Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 257 thu vào linh thảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. điền tiểu kiếm tay áo bào phất một cái đem triệu hồi ruột vụ xương mù. Thi thể đoạn tam hiện ra hình dáng tướng mạo khô héo trông giống như. cương thi. Dường như trong nháy mắt lão hóa thêm mấy chục năm. Lập tức thi thể đoạn tam hóa thành cát bụi theo gió bay là tả. Không. Chỉ là thân thể mà ngay cả hồn phách cũng bị diệt. Lâm Hiên không hiện ra ngoài mặt. Nhưng trong lòng lại quả thực kinh. Hãi. Thần thông huyền ma chân công của đối phương còn ở trên mình hay. Phần. Tuy nhiên nghĩ lại. Hắn bật cười khanh khách. Đối phương có cực ác mà. Tôn ở một bên chỉ bảo. Tự nhiên phải hơn chính hắn từ với ngọc giản. Khổ luyện. Nhưng Lâm Hiên cũng có 5-6 phần tự tin. Hắn đã luyện cửu thiên. Huyền Tông. luận bàn về bí thuật thần thông hắn và điền tiểu kiếm ai mạnh ai yếu vẫn còn chưa phân ra được trải qua thêm một lần khó khăn hai người tự nhiên sẽ không trì hoãn thời gian đem túi chữ vật của đoạn tam thu lại cả hai thêm một phen ngạc nhiên là trong túi chữ vật của đoạn tam có một lượng tinh thạch khá lớn mỗi người lại thêm một khoản thu hoạch ngoài dự kiến sau đó Bọn hắn nhanh chóng rời khởi nguyệt lầu Nhìn vào các lầu gác khác nơi xa Điện tiểu kiếm trong mắt hiện lên Suy tư nói lâm đại ca Kế tiếp chúng ta chia nhau hành động Căn cứ Tiểu đệ biết ngoài lưu trưởng lão kia Chấn thủ ở kỳ dược ốc trúc cơ Kỳ tu sĩ còn có gần 10 người Mặc dù lấy thần thông hai ta cũng Không gì sợ hãi Nhưng nếu kinh động bọn họ tụ tập cùng một chỗ quả Thực có chút khó giải quyết. Tốt nhất có thể dù thần không biết đem. Những thủ vệ này trừ bỏ. Ân. Như vậy là tốt Lâm Hiên không chậm chế. Hóa thành một đảo cầu. Vòng nhắm lầu vũ bên trái mà tới. Nhìn theo bóng Lâm Hiên Điền tiểu. Kiếm sắc mặt u ám. Lập tức lắc đầu cũng hóa thành một đảo hắc mang. Bay theo hướng bên phải. Rất nhanh Lâm Hiên đã tới phía trước một lầu xíp. Hào quang chợt tắt. Đồng thời khí tức cũng thu liếm vào cả người Lâm Hiên giống như âm. Hồn chợt hiện vào trong căn phòng đó. Nhưng mà rất nhanh, hắn đã từ bên trong đi ra trên mặt lộ ra một chút. Kinh ngạc. Sau khi do dự một chút, lại lướt qua vào một phòng khác. Ngoài mấy trường. Sau khoảng hai tuần hương. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm lần nữa tụ họp. Nhưng trên mặt hai người. Đều có chút cổ quái. Lâm Đại ca. Xem ra tình cảnh ngươi gặp phải cũng giống tiểu đệ. Không sai. Lâm Hiên gật gật đầu khi ta vào trong những tu sĩ kia. Đã chết. Đúng là do chúng đục. Hơn phân nửa là dưới tay đoạn tam kia. Có lẽ là hắn muốn giá họa. Tuy nhiên hắn làm vậy lại miễn hương để ta một lần ra tay. Bây giờ tu sĩ Trấn thủ kỳ dược tốc toàn bộ đã ngã xuống. Thực là thuận lợi cho chúng ta hành động. điền tiểu kiếm sờ cầm, phân tích nói ân hẳn là như thế việc này không nên chậm trễ chúng ta mau ra tay nếu như bị thiên mục phái phát hiện ra tình trạng khác lạ. chúng ta phiền toái có thể không ít lập tức hai người ngự khí hướng về chỗ sâu trong kỳ dược cốc mà đi rất nhanh bọn hắn đi tới một khuôn viên nho nhỏ bên trong linh khí tràn đầy Điện tiểu kiếm lấy trong túi chứ vật của lưu trưởng lão ra Một cách lệnh bài Hắn dương một tay lên Mấy đạo pháp quyết từ trong Lệnh bài bắn nhanh ra về hướng dược viên Một lát sau bên trong dược viên hiện lên vài tia kỳ quang truyền đến Một tiếng nổ vang Tốt lắm Cấm chế đã bị tiểu để tạm thời mở ra Chúng ta đi Điện tiểu kiếm nói xong Hóa thành đảo hắc mang Bay về Phía trong dược viên Lâm Hiên đứng ở trên không trung Lấy tay sờ cằm Hơi suy nghĩ một chút Cũng đổn quang theo sau Dược viên cũng vừa phải Rộng chừng hơn trăm thước vuông Các loại kỳ Hoa dị thảo đua nhau mọc lên nhiều như nấm Ánh mắt Lâm Hiên hạ xuống Một gốc cây cao hơn thước màu tím Vạn tượng thảo Hao hết vô vàn tâm tư Cuối cùng cây linh thảo này đã tìm được Lâm Hiên trong lòng tự nhiên mừng rỡ như điên. Lúc này, hắn không cần khách khí nữa. Lâm Hiên từ bên hông lấy ra một. T.U.V.Q.Q.I. chứ vật màu xanh. Linh Thảo túi, Công dụng như tên gọi túi này chuyên dùng để chứa các loại kỳ hoa gì. Thảo. Mặc dù không thể so sánh với khi sinh trưởng ở trong đất. Nhưng trong mấy tháng cam đoan linh khí của Linh Thảo sẽ không mất nhiều. Hiền Đệ. Ngô huyên không khách khí. Đại ca xin cứ tự nhiên. Điện tiểu kiếm không hề nuốt lời. Chỉ là sâu. Trong mắt mơ hồ có một chút gì sắc hiện lên. Lâm Hiên đem túi miệng mở ra. Một đám mây tía màu xanh từ bên trong. Bay lan rộng ra. Giống như gió cuốn mây ngàn xẹt qua từng ngõ ngách dược viên. Rất nhanh. Ngoài một ít linh thảo hãy còn chưa trưởng thành tất cả đều bị. Lâm Hiên thu vào trong túi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Không nói. Những linh thảo này giá trị tới mấy vạn tinh thạch còn có không ít. Linh thảo từ thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích ngoài giới. Ở địa phương. Khác cho dù là có tinh thạch cũng mua không được. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng coi như là nhân từ, những cây non linh thảo. Còn chưa trưởng thành đều lưu lại cho đối phương. Thiên mục phái mặt. Dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng chưa tới thương gân đồng xương. Chờ, qua mấy trăm năm, những linh thảo kia tự nhiên có thể trưởng thành. Chỉ thấy lợi trước mắt mà hại về sau, loại chuyện này lâm hiên đương. nhiên là sẽ không làm bất kỳ việc gì đều lưu lại con đường sống. Chúc mừng đại ca, về sau phá hủy hoàn linh còn xin đại ca giúp tiểu. Để giúp một tay. Đâu có, hiện để cứ việc phân phó. Lâm hiên vỗ vớ ngực. Hai người tới chính giữa dược viên, nơi đó là địa điểm linh khí tràn. Đầy nhất trong cả tòa sơn cốc, một sởi thanh tuyền xuất hiện ở trước. Mắt, nước suối trong veo, linh khí từ bên trong thoát ra. Đừng xem kích thước chỉ bằng một cái bát tròn to lớn, đây chính là chỗ. Mấu chốt thiên mục sơn linh mạch. Chỉ cần đem nơi này phá hủy quanh phạm vi hơn 10 dặm địa linh khí. Không cách nào tập trung có thể tản xa ra xung quanh tứ phía. Vì phải, dựa vào linh mạch dưới lòng đất nên vân hải liệt quang trận tự nhiên, uy lực giảm mạnh, thiên mục phái sẽ dễ công phá hơn chính ma lưỡng đạo đều có thể thừa. Dịp này công kích tuy nhiên bởi vì mình trước nắm trước tin tức này, cực ma đồng có thể chủ động hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Điền tiểu kiếm làm như vô tình mà hấu ý nhìn qua lâm. Hiên, vui vẻ nói đại ca, hoàn linh này chính là thiên địa sinh vật. Mặc dù không tự bày ra được phòng hộ Nhưng bản thân nó cũng cực kỳ Vững chắc Tiểu đệ tố chất đần đồn Bây giờ tu vi chỉ trúc cơ hậu kỳ Mà thôi chỉ bằng vào tiểu đệ một người Rất khó đem hoàn linh này phá Hủy Trong chốc lát hai ta cùng công kích Ăn không thành vấn đề Lâm Hiên gật gật đầu điền tiểu kiếm mở to miệng Một đạo hắc mang phun ra Chính là hắc phi Kiếm vừa nãy vẻ mặt của hắn cực kỳ trịnh trọng hai tay ghép kiếm quyết đem vài luồng sáng màu sắc khác nhau đánh lên không trung phi kiếm sau khi hấp thu pháp lực lập tức cuồng tăng trong nháy mắt đã dài tới bảy tám trường hát quang lấp lánh thêm kỳ lạ là lưới kiếm tựa như đang run rẩy lại mơ hồ tỏa ra tiếng ruột khóc nhìn thanh thế kia đừng nói một hoàn linh nho nhỏ dường như một ngọn sơn giả cũng Có thể bị chém thành hai mảnh.